mừng các bạn đến với thế giới radio của megaga fan chấmbia Không biết là nàng đã nằm trên chiếc giường này bao lâu rồi. Nàng nâng cổ tay lên để nhìn đồng hồ. Những con số cứ nhòe đi, mọi thứ nàng nhìn đều biến thành hai, thành bốn cả. Cơn run ngừng dần và toàn thân lại bắt đầu nóng rực lên. Nàng muốn mở một cánh cửa sổ quá, nhưng không nhúc nhích nổi chân tay. Căn phòng lại bắt đầu lạnh giá. Em đã hoàn thành công việc Em thật tuyệt vời Hãy đưa cho tôi cái hộp nào Jeff nói Jeff đã mang những viên kim cương đi Và có thể anh ta đang trên đường đi Brazil Cùng với cả phần tiền của nàng nữa Anh ta sẽ vui thú với những phụ nữ của anh ta Và cười nhạo nàng Một lần nữa Anh ta lại cho nàng một vố Nàng thấy cầm ghét anh ta Không Còn khinh bỉ anh ta nữa. Hết cơn mê sảng này lại cơn mê sảng khác. Trái bóng pelota đang vun vút lao về phía nàng. Jeff ôm chàng lấy và đẩy nàng xoài xuống đất. Môi anh kẻ sát môi nàng. Và rồi họ đang ăn chiều tại tiệm Zalakin. Em có biết là em là một cô gái đặc biệt không, Tracy? Jeff nói. Tôi đề nghị dựa hòa. Giọng Boris Melenikov Toàn thân nàng lại run lên, không kìm được. Và nàng thấy mình đang ở trong một chuyến tàu nhanh vùn vụt, lao qua một đường hầm tối om. Tất cả các hành khách đều đã xuống tàu, chỉ trừ có Alberto Ponati. Ông ta đằng giận dữ, là hét nàng và tóm lấy nàng lắc lấy lắc để Hãy vì Chúa! Ông ta hét, mở mắt ra nào, nhìn tôi đây này. Bằng một cố gắng phi thường, Tracy mới mở mắt ra được. Và Jeff đang cúi xuống nhìn nàng. Khuôn mặt anh trắng bệnh và có vẻ cáo kỉnh gì đó trong giọng nói của anh ta. Hẳn cũng lại là một phần cơn mê của nàng đây. Em đã thế này bao lâu rồi? Anh đang ở Brazil. Tracy lầm bẩm Sau đó, nàng lại tiếp đi, không hãy biết gì nữa. Khi thành trà Trực Nân nhận được chiếc khăn quảng có hai chữ TW mà người ta nhặt được nó trên sàn máy bay chở hàng hóa của hàng không Pháp, ông ta lặng nhìn nó hồi lâu. Rồi ông ta ra lệnh. Kiếm Daniel Cooper cho tôi. Làng Akma đẹp như tranh. Nằm trên bờ biển phía tây bắc Hà Lan trồng ra biển Bắc Là một nơi du lịch hấp dẫn nổi tiếng Thế nhưng lại có một khu vực nhỏ ở phía đông của nó Rất ít khách lùi tới Jeff Steven đã vài lần đến nghỉ ở đó Cùng với một triều đại viên của hãng hàng không KLM Người đã dạy anh chút ít ngôn ngữ của xứ sở này Anh nhớ rất rõ cư dân ở đó chỉ bận tâm với công việc của bản thân họ và không quá tò mò để ý tới du khách. Đó là một nơi ẩn náu hoàn hảo nhất. Ý định lúc đầu của Jeff là đưa ngay Tracy tới bệnh viện nhưng như thế thì quá nguy hiểm. Việc nàng chỉ ở lại Amsterdam thêm một phút nào nữa thôi cũng là cả một sự phiêu lưu. Anh đã cuốn nàng trong một tấm mền Ẩm ra ô tô và suốt quãng đường tới Ác nàng vẫn không hề một lần tỉnh lại. Mạch đập rối loạn và hơi thở nặng nhọc. Ở Ác Jeff thuê một quán trọ nhỏ. Ông chủ quán tò mò nhìn Jeff bế Tracy lên phòng. Chúng tôi đang đi chơi toàn trăng mật. Jeff phân trần. Vợ tôi bị ốm và cần được nghỉ ngơi. Anh muốn gọi bác sĩ không? Chính Jeff cũng không biết trả lời thế nào nữa nên đành nói. Tôi sẽ báo với ông sau nhé. Việc đầu tiên phải làm là cố gắng hạ cơn sốt cho Jaycee. Jeff đỡ nàng nằm xuống chiếc giường đôi và bắt đầu cởi bộ đồ ướt đầm mồ hôi của nàng ra. Anh nâng nàng ngồi dậy và kéo váy qua đầu nàng. Tiếp theo là giày rồi đến... Đôi tất dài Người nàng nóng rực Jeff dùng khăn tắm thấm nước lạnh Và nhẹ nhàng lau rửa toàn thân nàng Đắp lên người nàng một tấm mền Và rồi ngồi bên mép giường Lắng nghe nhịp tở ngắt quãng của nàng Nếu sáng mai mà cô ấy không đỡ Jeff quyết định Mình sẽ đành lòng kêu bác sĩ tới Sáng ra khăn chảy giường lại đã đẫm mổ hôi Tracy vẫn không tỉnh Nhưng Jeff thấy nhịp thở đã đều hơn Anh ngại không muốn để hầu phòng trông thấy Tracy Điều đó dẫn đến quá nhiều câu hỏi khác nhau Do vậy, anh gặp chủ quán Hỏi lấy mấy tấm vải chảy giường Và ôm lên phòng Lại lau khắp thân thể Tracy bằng khăn ướt Thay vải chảy giường theo cách Mà các cô hộ lý vẫn làm trong các bệnh viện Không phiền gì đến bệnh nhân Và rồi đắp lên nàng một tấm mền khác Jeff treo tấm bàng, không làm phiền, lên cánh cửa, rồi đi ra ngoài tìm một hiệu thuốc gần nhất, mua thuốc giảm sốt, mua cặp nhiệt độ, một miếng bọt biển và một ít cồn Khi quay trở lại, Tracy vẫn chưa tỉnh. Jeff đo nhiệt độ và thấy nàng vẫn đang sốt cao. Anh dùng miếng bọt biển thấm cồn xòa khắp người nàng và cơn sốt hạ xuống. Một giờ sau, thân nhiệt nàng lại tăng lên. Anh đã định gọi bác sĩ. Chỗ rắc rối là bác sĩ nhất định sẽ đòi đưa Tracy đến bệnh viện. Các câu hỏi sẽ được đặt ra. Jeff không biết liệu cảnh sát có đang truy lùng họ hay không và nếu vậy thì chắc chắn cả bọn sẽ bị bắt giữ. Anh nghiền bốn viên thuốc giảm sốt cho vào giữa hai môi Tracy rồi dùng thìa nhỏ nước vào miệng. Và sau cùng đã cho nàng uống thuốc được Anh xem mạch Nó có vẻ ổn định hơn Anh áp tai vào ngực nàng Lắng nghe Phải chăng hơi thở của nàng đã nhẹ nhàng hơn Anh không dám chắc Chỉ tin có một điều duy nhất Và anh thầm nhắc đi nhắc lại Cho đến khi nó trở thành lời khẩn nguyện Em sắp khỏe lại cho mà xem Anh dịu dàng hôn lên chán nàng Jeff đã không ngủ trong suốt hơn 48 giờ đồng hồ liền Và lúc này thì kiệt sức Hai mắt trũng sâu Mình sẽ ngủ sau Anh tự hứa Mình sẽ nhắm mắt lại một chút thôi Anh lầm bẩm và rồi ngủ tiếp đi Khi mở mắt ra Phải mất một lúc Tracy mới nhìn rõ trần nhà Và không biết là mình đang ở đâu nữa Dần dần nàng tỉnh hẳn Toàn thân mỏi nhừ và nhức nhối Cảm giác như vừa qua một chuyến đi dài đầy mệt mỏi Nàng chậm chạp đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ Và trợt giật thoát người Jeff đang ngủ Người co trong cái ghế bành kẻ bên cửa sổ Lần gần đây nhất nàng thấy Jeff Là khi anh ta đến lấy chỗ kim cương và mang đi Anh ta làm gì ở đây nhỉ Và với một cảm giác đột ngột nhói lên trời Tracy biết ngay câu trả lời nàng đã đưa cho anh ta cái hộp kia, cái hộp đựng kim cường giả và Jeff đã nghĩ rằng anh ta đã bị nàng lừa. Chắc anh ta đã lôi nàng ra khỏi căn nhà an toàn và mang đến nơi đây. Khi nàng ngồi dậy, Jeff cựa mình và mở mắt, thấy Jessie đang nhìn một nụ cười chậm rãi nhưng rạng rỡ trên khuôn mặt anh. Xin chúc mừng Giọng anh như tiếng thở vào nhẹ nhõm Đến mức làm Tracy hiểu lầm Tôi xin lỗi Tracy nói Giọng nàng là một lời thi thầm khẳng đặc Tôi đã lấy nhầm cái hộp Cái gì? Tôi đã bị lẫn hai cái hộp với nhau Jeff bước lại bên nàng và dịu dàng Không đâu Tracy Em đã trao cho tôi những viên kim cương thật sự Chúng đã đến với căn thơ rồi. Nàng nhìn anh bối rối. Vậy thì tại sao, tại sao anh lại ở đây? Anh ghé ngồi xuống mép giường. Khi em đưa cho tôi chỗ kim cương, chồng em thất sắc quá. Tôi quyết định tốt hơn là phải chở sân bay để có thể tin chắc rằng em đến kịp chuyến bay của mình. Em đã không ra sân bay và tôi biết ngay rằng Em đang gặp khó khăn Tôi đến căn nhà an toàn Và thấy em ở đó Giọng anh nhẹ nhàng Đó sẽ là một dấu vết của cảnh sát Nàng lúng túng nhìn anh Vậy anh cho tôi biết lý do đích thực Của việc anh quay lại tìm tôi đi Đã đến giờ cặp sốt cho em rồi Anh nói nhanh Đỡ rồi Sau ít phút Chỉ còn hơi nóng một chút thôi, em là một người bệnh tuyệt vời đấy Jeff, cứ tin tôi đi, em đói không? Rồi đột nhiên, Tracy cảm thấy đói ghê gớm Đói đến sắp chết mất, nặng đáp Tốt, tôi sẽ mang cho em chút đồ ăn nhé Anh từ cửa hàng trở về với một túi lớn đầy nước cam, sữa và trái cây tươi cùng với một con gà quay lớn và một ít phò mát thịt cá. Đây có lẽ là món súp kiểu gà Hà Lan. Ăn tốt đấy. Nào, ăn chậm thôi nhé. Anh giúp nàng ngồi dậy cho nàng ăn thận trọng và dịu dàng và Tracy e ngại nghĩ anh ta hẳn là có ý gì đây trong lúc chờ Tracy ăn, Chef nói: "Tôi vừa gọi điện cho Ganzer. Ông ấy đã nhận được kim cương và đã gửi phần tiền cho cô vào tài khoản nhà băng của cô ở Thụy Sĩ." Nàng đã không thể kìm được câu hỏi: "Sao anh không gửi cả cho mình?" Chef trả lời, giọng đầy vẻ nghiêm nghị: "Bởi vì đã đến lúc mình nên thôi việc canh đối với nhau, Tracy." Được không nào Hẳn là một ngón trời khác của anh ta thôi Dĩ nhiên là thế Nhưng nàng chẳng còn hơi sức nào Mà lo chuyện ấy nữa Nếu cho tôi biết Các số đo của em Anh nói Tôi sẽ mua về cho em một ít đồ để mặc Người Hà Lan cũng khoáng đạt thôi Nhưng tôi nghĩ Nếu em cứ như thế này mà đi ra ngoài Thì họ sẽ bị sốc đấy Tracy chợt nhận ra sự trần chuồng của mình, vội kéo mền tràng kín người. Nàng chỉ có ấn tượng rất mơ hồ về việc Jeff cởi váy áo và tắm tháp cho. Anh đánh đổi sự an toàn của mình để chăm sóc nàng. Vì sao? Nàng đã nghĩ nàng hiểu anh. Không một chút nghi ngờ gì cả. Nàng lại ngủ thiếp đi. Buổi chiều, Jeff mang về hai vali đầy chặt váy ngắn, váy ngủ, đồ lót, váy liền áo, giày dép và một hộp son phấn cùng với lược, bàn chải và kem đánh răng. Anh cũng mua cho mình một vài bộ đồ để thay đổi và cả một tờ, diễn đàn thông tin quốc tế mà ở trang đầu là tin về vụ cướp đoạt kim cương trên máy bay, cảnh sát đã phán đoán được cách thức tiến hành vụ trụng. Nhưng theo bài báo, bọn trộm đã không để lại dấu vết gì. Jeff nói vui vẻ. Chúng ta được tự do về nhà rồi. Giờ đây chỉ còn một việc là làm cho em mau khỏe lại. Chính Daniel Cooper là người đã đề nghị không để báo chí biết về cái khăn quảng trên có hai chữ TW. Ông ta nói nhanh với thanh trà Tricknell. Chúng ta biết nó là của ai? Nhưng nó không đủ là một bằng chứng kết tội. Các luật sư của cô ta sẽ nêu ra hàng vạn các phụ nữ châu Âu có tên vết tắt là TW và sẽ biến các ông thành trò cười. Theo Cooper thì cảnh sát đã tự biến mình thành những thằng ngốc. Chúa sẽ chào cô ta cho mình. Ông ta nghĩ. Ông ta ngồi trong bóng tối của một ngôi nhà thờ nhỏ. Trên một chiếc ghế băng bằng gỗ cứng và cầu nguyện Ôi lại đức cha, hãy để cô ta là của con Xin sao cho con trừng phạt cô ta Để con có thể rửa sạch tội lỗi của mình Con quỷ trong linh hồn cô ta bị xua đuổi Và thân thể trần trường của cô ta sẽ bị nọc ra đánh đòn Rồi ông ta mường tượng tới tấm thân lã lộ của Tracy Và đột nhiên thèm muốn Cooper vội vã rời khỏi nhà thờ vì sợ Chúa sẽ biết sự hàm muốn đó và trừng phạt thêm ông ta.